các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bữa tiệc khánh thành toilet của Tích đang diễn ra sôi nổi, với những mẫu chuyện tiếu lâm thì bất ngờ từ ngoài sân, Bính chạy vào báo tin. À, anh Tích ơi, hình như là bà Nhàn đó, bà sắp tạt sang thăm anh rồi đấy. Mọi người đều ngưng nói, ngẩng đầu nhìn ra. Bà Nhàn tức là phó chủ tịch xã. Không khí tự dưng trầm lắng xuống, Tích nhíu mày hỏi Bính. Đi một mình hay là đi với anh? Một mình. Sắp đến nơi rồi kìa. Thuấn rời bàn tiệc sang đi văng hút thuốc lá rồi vừa nhả khói vừa bảo. Chủ tịch Hòa dạo này bận kinh doanh, mua lại cả cá một cái ao lớn của bà đề để nuôi cá chép. Chá còn ngó ngàng chỉ đến công tác nữa. Mọi việc ở ủy ban nữa đồn hết cho con nhàn. Con nhàn thì ngựa non háu đá, mới được vào Đảng ủy thành ra nhiệt tình cách mạng còn mạnh lắm. Cứ sổng sọc vào nhà người ta để kiểm tra Hết đầu trên xóm dưới Chả chỗ nào là không thấy mặt Để xem nó năng nổ được bao lâu Quả nhiên thuẫn vừa dứt lời Thì ngoài sân dăm ba đứa trẻ Cùng cất tiếng chào nhàn Nhàn xoa đầu các em Thăm hỏi những câu thủ tục Để làm công tác dân vận theo thói quen À các cháu ăn gì ngon thế Cho cô ăn với được không À đây đây là À cái na con mẹ hiểu đấy hả Chóng nhớn quá nhỉ Cô chả nhận ra Thế bao giờ mẹ về? Con viết thư cho mẹ không? Nhớ nói cô Nhàn gửi lời thăm mẹ cháu nha." Tích châm điếu thuốc bước hẳn ra hè đứng đợi. Nhàn vừa ngẩn lên, Tích đôn đả nói: "Tiện bữa mời bà phó chủ tịch ngồi ăn luôn thể, nhân dịp có đông đủ anh em họp mặt." Nhàn bỏ lũ trẻ tiến vào nhà, vốn là bạn học từ cấp 1 lên hết cấp 2 với Nhi, vợ Tích, Nhàn thấy khó chịu mỗi khi nghe Tích gọi mình là bà phó chủ tịch vì có cảm tưởng Tích đang chọc ghẹo mình, Nhàn muốn Tích chỉ gọi tên là đủ rồi, vì vợ Tích và Nhàn giờ này gặp nhau vẫn mày tao thân mật như lúc còn đi học. Nhàn theo Tích vào nhà soi mói nhìn khắp lượt, mười khuôn mặt đỏ gay như gà chọi mặc dầu chưa có ai say hẳn, khói thuốc bốc lên mù mịt, đánh bạt hết cả hương vị thức ăn. Nhàn nói như giễu: "Ơ, liên hoan gì mà linh đình thế này?" Thuấn vẫn ngồi yên ở đi văng Ngẩn lên trả lời thay cho anh em À chú Tích chú ấy vừa sắm được cái toilet xịn lắm Anh em họp mặt mừng cho chú ấy Cũng là cái cớ để gặp nhau cho nó vui thôi Tích đứng cạnh nhàn mời một lần nữa Mời bà phó chủ tịch ngồi ăn luôn thế Nhàn rán nhịn tươi cười lát đầu Cảm ơn anh Cảm ơn mọi người ờ, Tôi đi ngang Tạt vào hỏi thăm thôi Rồi nhàn thản nhiên đi một vòng Nó vào từng căn buồng y như người ta đi coi nhà để trả giá mua. Xong rồi Nhàn trở lại đầu bàn tiệc, đứng bên cạnh Thuấn, tích bưng đĩa xôi gấc, chỉ ra trước mặt Nhàn và nài ép. Không ăn nhiều thì ăn ít, véo tạm miếng xôi với khoanh giò là, là để là cùng liên hoan với anh em chúng tôi. Nhàn không từ chối được, đành bảo: "Vâng. À anh có lòng thì thôi có bụng, xin anh miếng xôi ăn lấy thảo." Dư Nhàn vừa nhai xôi vừa thăm hỏi vài câu, kỳ hóm hỉnh nói: "Bà phó chủ tịch có muốn vào ngồi thử cái toilet của anh Tích không? Mát đít lắm." Nhàn gượng cười đáp: "Ố, phát ngôn linh tinh đi, uống vừa vừa thôi, say rồi đấy." Dư Nhàn lảng sang chuyện khác, quay lại bảo Tích: à, "Anh Tích có viết thư cho Nhi thì nhớ cho tôi gửi lời thăm nhé." Dứt lời Nhàn chào mọi người, bước xuống sân và đi thẳng ra cổng. Chẳng cần ai giải thích các bọn đều hiểu hôm nay Nhàn đến đây không phải để thăm tích, dù cả làng đều biết vợ thích là bản thân của Nhàn. Nhàn đến vì công tác. Từ vài năm nay mấy chục hội Đài Loan ở Xuân Tạo đang có nhiều vấn đề phức tạp. Nói đúng ra là nhiều sai phạm ở mức nghiêm trọng. Nhàn cư vi bất thiện. Có hội tập trung sinh hoạt gần như mỗi ngày, người ngoài cứ tưởng anh em đồng cảnh ngộ gắn bó với nhau, hóa ra gặp nhau để đánh bạc. Lúc đầu thì chỉ là cờ tướng cá độ nho nhỏ. Về sau thấy cờ tướng chậm quá, ăn thua không đã, bị cả tiếng đồng hồ mới xong một ván. Các ông chuyển sang tú lơ khơ tiến lên, vẫn còn chậm. Các ông leo thang một nước cao nữa là đánh chán. Môn này không phải ai cũng biết chơi, huống chi vẫn còn tốn thì giờ nhiều, làm nhiều người sốt ruột. Cuối cùng các ông đạt đến cao điểm là bài cào và sắp đĩa, sát phạt đến nơi đến chốn. Bitcoin là tiền của vợ gửi về. Bài cao thì nhanh như điện, 1 2 phút là xong một ván mà tiền đặt không giới hạn, cháy túi lúc nào không hay. Chủ sở hội bỗng chốc biến thành nhà chứa bạc, lấy sâu lấy hổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net